Thưa quý thính giả, trong chương trình 75 tình ca trong tân nhạc Việt Nam tuần trước, phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt, chúng tôi đã trình bày về những năm đầu trong sự nghiệp của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục với đường đời, dòng nhạc, tiếng hát và huyền thoại Lê Uyên Phương. Chúng ta không được biết con đường nào đã dẫn đưa Lê Uyên Phương tới với âm nhạc. Chỉ biết thùa nhỏ ở Đà Lạt, ông đã học vĩ cầm với giáo sư François Rego người Ý, lúc ấy đã 80 tuổi. Lê Uyên Phương chơi vĩ cầm rất khá, nhưng cứ 51 tuổi đã phải bỏ dở vì một dị tật ở bàn tay trái mà chúng tôi sẽ nói tới ở một phần sau. Bỏ vĩ cầm, Lê Uyên Phương chuyển hẳn sang đàn guitar. Trong chương trình tuần trước, nghe tiếng đàn của Lê Uyên Phương tự đệm cho vợ chồng ông hát, thính giả nào từng chơi đàn hoặc thích nghe đàn hẳn phải nhận ra khuynh hướng và kỹ thuật flamenco trong tiếng Tây Ban Nha của ông. Khuynh hướng ấy đã ảnh hưởng sâu đậm tới nét nhạc và giai điệu trong những tình khúc của Lê Uyên Phương. Nghe những bản như dạ khúc cho tình nhân, uống nước bên bờ suối, một ngày vui mùa đông, chúng ta sẽ liên tưởng tới một số ca khúc của Paul Simon. Trong cặp song ca Simon and Garfunkel, vốn là phối hợp giữa flamenco và folk song, mà ta gọi là nhạc du ca của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, đó chỉ là một sự liên tưởng. Còn đi vào nội dung, chúng ta sẽ thấy Lê Uyên Phương có một lối sáng tác riêng, một chỗ đứng riêng trong dòng nhạc tình Việt Nam. Deuren gió trăng cài mongen en từng dây dồn One tiếng già vừa thưởng thức ca khúc một ngày vui mùa đông. Bản này có lẽ đã được Lê Uyên Phương sáng tác sau khi một mình trở lại Đà Lạt vào năm 1968. ngày ngày mong ngóng người yêu còn ở lại Sài Gòn. Sau khi kết hôn vào cuối năm ấy, Lê Uyên Phương và Lâm Phúc Anh bắt đầu hát chung. Sau buổi trình diễn đầu tiên trước một số khán giả chọn lọc tại cơ sở nhân văn ở Đà Lạt, hai vợ chồng đã nổi tiếng ngay. Năm một nghìn chín trăm bảy mươi, hai người về Sài Gòn. Hát ra mắt tại quán Thằng Bờm, trung tâm sinh hoạt của phong trào du ca Việt Nam. Để rồi một sớm một chiều, nhạc Lê Uyên Phương và đôi song ca Lê Uyên và Phương đã trở thành một hiện tượng. Trước khi nói về hiện tượng, thiết tưởng cũng cần đề cập tới một chi tiết nho nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là sự khác nhau giữa Lê Uyên Phương và Lê Uyên và Phương. Nguyên ký hai vợ chồng về Sài Gòn, trước buổi hát ra mắt khán giả tại quán Thằng Bờm, Lâm Phúc Anh không muốn lấy tên thật của mình và nhờ chồng tìm cho một cái tên nghệ sĩ. Chàng liền cắt bút hiệu Lê Uyên Phương của mình ra làm đôi. Hai chữ Lê Uyên tặng cho nàng, còn mình giữ lại chữ Phương. Từ đó, khi sáng tác, chàng vẫn ký bút hiệu Lê Uyên Phương, nhưng khi đi hát, hai người trở thành đôi song ca Lê Uyên và Phương. Nhạc của Lê Uyên Phương, chúng tôi đã đề cập tới. Ở đây, xin nói về người hát Lê Uyên, Lê Uyên có một giọng hát khàn khàn, khắc khoải, rất thích hợp với nhạc của Lê Uyên Phương. Nàng lại có mái tóc dài, dáng dấp thu hút, vương thoảng một chút liêu trai, cho nên không ít người Sài Gòn thời bấy giờ đã so sánh Lê Uyên Phương với đôi song ca uyên ương Sonny Cher của Mỹ, lúc ấy đang nổi như cồn. Nhưng đó chỉ là một sự so sánh thoáng qua về hình thức, còn về nội dung, Lê Uyên và Phương khác Cherie. Đúng ra Chúng tôi phải sử dụng chữ cao hơn Nhưng lại ngại bị phê bình là ca tục quá lời Trên thực tế Những bản nổi tiếng của Sony and Cher Như Baby Dongo Bang Bang Little Man Will You Love Me Till Tomorrow Chỉ là những bản nhạc pop Tức nhạc phổ thông Được hai vợ chồng hát chung Khiến thính giả nghe vui tai Và nhìn vui mắt Trong khi nhạc của Lê Uyên Phương khác hẳn Và lối trình diễn của họ cũng khác hẳn Remember you, when you found you, so sad to kill the in you, when xin, xin you, so No, no, no, Zou je Chính giả vừa thưởng thức ca khúc Lời gọi chân mây qua tiếng hát của Lê Uyên và Phương. Tiếp theo, chúng tôi xin nói về một giai thoại không có thật trong huyền thoại Lê Uyên Phương. Đó là tật bẩm sinh nơi bàn tay trái của ông. Khi Lê Uyên Phương ra chào đời, một ngón tay đã có một cục u và ngày càng sưng lên. Sau này sang Hoa Kỳ, Lê Uyên Phương mới được các bác sĩ cho biết đây là một loại bệnh lạ mà cả triệu người chưa chắc đã có một bị mắc phải. Đó là trường hợp thay vì xương biến thành sụn, thì sụn lại biến thành xương. Chính vì thế, cục u trên ngón tay của bàn tay trái của Lê Uyên Phương ngày càng sưng to hơn, khiến ông phải bỏ học vĩ cầm, và sau này khi chơi guitar cũng chỉ sử dụng được ba ngón tay mà thôi. Nhưng ngày ấy ở Sài Gòn, người ta đã đồn rằng Lê Uyên Phương bị ung thư, và chỉ còn sống được sáu tháng hay một năm nữa là cùng. Một sự trùng hợp vô tình là trước đó ít lâu. Lê Uyên Phương lại sáng tác bản cho lần cuối. Trong đó có những lời hát như Giờ này còn nhìn nhau. Nhìn suốt kiếp như chết mòn. Nhìn thấp hối thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau. Và nhiều người đã tin rằng đó chính là những lời tranh trối của Lê Uyên Phương trước khi chết. Tin tưởng này càng khiến đôi song ca Lê Uyên và Phương thêm nổi tiếng. Từ quán thẳng bờm của phong trào du ca, họ được mời hát tại nhiều phòng trà và được các nhà suốt bản nhạc các nhà thực hiện băng nhạc săn đón. Nhưng trong khi cục u ở tay trái không ảnh hưởng gì tới sức khỏe, óc sáng tạo và tiếng hát của Lê Uyên Phương trước năm 1975, sau khi ra hải ngoại, ông lại bị suy thoái về tinh thần cũng như thể xác. Về tinh thần là cuộc chia tay với Lê Uyên sau 15 năm chung sống, có với nhau hai người con gái. Về thể xác là nhiều thứ bệnh tật, trong đó có ung thư phổi, Chứng Nani đã khiến ông qua đời vào tuổi 58 tại California vào giữa năm 1999. Mặc dù sau khi sang Hoa Kỳ, Lê Uyên Phương vẫn tiếp tục sáng tác, nhưng không còn là những bản tình ca thuở trước mà là. Như nhà báo Bùi Bảo Trúc đã nhận xét, nhạc của anh bây giờ còn hướng tới những mục tiêu khác nữa. Anh lên án, vạch mặt, chỉ tên những kẻ đã phá hoại và làm vấy mực những bản tình ca của anh, làm vẩn đục tình yêu của loài người. Ngoài ra, sau khi sang Hoa Kỳ, Lê Uyên Phương còn viết chuyện và tùy bút. Mấy năm trước khi Lê Uyên Phương mất, Lê Uyên và Phương đã tái hợp trong phòng thú âm để công hiến thính giả CD có tựa đề Khi loại thú xa nhau. Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây, xa cơn buồn phiền. Dẫu biết kia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta. Hãy ngồi xuống đây, như trong lần đầu, bối rối bên nhau, vai rung thẹn lời, mắt sáng môi chinh, da thơm tình ơ. En trời có mây sau cành lá xanh mây bay từng đàn lá hoa tươi em ơi ngày buồn sẽ chóng qua đi hay ngồi xuống đây hôn nhau lần này ngồi xuống đây cho nhau lần này hay ngồi xuống đây, đây. chia tay lần này Ọ chan chen nhau bên vui Oán tận mộ uis lân Sỏi mua đông đớ Sỏi mua xuân đớ Cuộc vẫn quay đều Hãy ngồi xuống đây Hãy ngồi xuống đây Hãy ngồi xuống, Hãy ngồi xuống, xuống đây. đây như, như loài thú hoang yêu Zuiden van mij, vochten, vô thân trần Hoi, kiếp sống hoang neus, neus, ngồi xuống đây neus, nhau lần này neus, ngồi xuống đây cho nhau lần này ngồi Bokkei, thương đau cho cơn buồn này, gió đông truy hoàng cho thiên đường này. Bokkei trong cơn chia phôi, chia phôi tràn trề. Vừa rồi là tiếng hát của Lê Uyên và Phương trong CD Khi loại thú xa nhau, thực hiện tại hải ngoại. Với kỹ thuật hiện đại, phần âm thanh của CD này thật tuyệt vời. Thế nhưng, có lẽ mọi người trong chúng ta cũng đều đồng ý rằng, đây không còn là tiếng hát của Lê Uyên và Phương mà chúng ta từng yêu mến. Đau thương đời người và bệnh tật đã khiến tiếng hát của ông yếu đi và lạc giọng Còn tiếng hát của Lê Uyên có thể điêu luyện hơn thật đấy. Nhưng kể từ ngày nàng hát một mình, hát tại những khung cảnh huy hoàng, trong bầu không khí thương mại, thì giọng hát ấy đã không còn cái hồn như khi hát chung với người bạn đời trước năm 1975. Mặc dù không thể nói, Lê Uyên chỉ thành công khi hát nhạc của Lê Uyên Phương. Nhưng bởi vì nhạc Lê Uyên Phương đã đi vào lòng người với tiếng hát Lê Uyên và Phương của ngày ấy, thì người ta sẽ không thể tìm lại những rung động tương tự khi nghe Lê Uyên và Phương của ngày nay. Sau bao thăng trầm, đổ vỡ. Có lẽ tất cả mọi tinh hoa đã được Lê Uyên Phương trút ra hết. Và sức thu hút của tiếng hát Lê Uyên và Phương cũng đã lên tới tột đỉnh của nó vào những năm của thập niên 1970 ấy. Mà một trong những điển hình tuyệt vời là tình khúc cho lần cuối. Một trong những bản hay nhất. Về cả lời hát cũng như nét nhạc. Hòa âm cũng như cách trình bày. Và đây cũng là tình khúc và chúng tôi xin gửi tới cuối thính giả. Để kết thúc chương trình nói về Lê Uyên Phương Nhà nhạc sĩ tài hoa bậc nhất Và đầy huyền thoại của nền tân nhạc Việt Nam